Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1401, giải trừ quan hệ tình nhân 1. Thật ra thì có thể trực tiếp xóa bỏ, chẳng những tình nhân giải trừ, bạn tốt cũng xóa rồi. Nàng nghĩ tới làm như thế. Nhưng trong lòng rốt cuộc lại có như thế một tia đáng chết không thôi. Nàng lại cho hắn một cơ hội, nếu như hắn không nghĩ rõ trừ, liền đến chủ động nói chuyện với nàng qua tới cầu nàng, nói xin lỗi nàng. Nếu không nàng liền xóa bỏ hắn bạn tốt. Điểm xong xin, nàng khóa lại màn hình, đem mì trước sách cũng khép lại thu lại. Nằm xuống nhìn lấy trần nhà, rất dài thời gian rất lâu đều không có ngủ. Sau đó cụ thể lúc nào ngủ, nàng cũng không biết, một đêm làm rất nhiều mộng. Nằm mơ thấy trương cảnh ngộ tự tuyệt nàng giải trừ quan hệ xin trả qua tới nói xin lỗi nàng cho nàng phát thật nhiều cách 520 chuyển tiền. Nàng đang ở trong mơ cùng trương cảnh ngẫu ngạo kiều bị kiểm tra phòng đại phu cùng y tá đánh thức. Phát hiện là mộng một trận, nàng vừa dẫn lại thất lạc. Căm tức đại phu cùng y tá, cắt đứt nàng mộng thất lạc phát sinh hết thầy chẳng qua là một giấc mộng. Đại phu kiểm tra phòng vẫn là thông thường lượng đo nhiệt độ cơ thể, hỏi một chút thông thường vấn đề, sau đó liền đi. Cố niệm dai dựa vào ở đầu giường, đầu mê man, rất rõ ràng ngủ không ngon. Đưa đi đại phu tống thường lâm trở lại mép giường, nhìn lấy ánh mắt của cố niệm dai hỏi. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Vành mắt đen cùng mắt túi rõ ràng cho thấy ngủ không ngon bộ dáng. Cố niệm dai lắc đầu phủ nhận, không có. Ta ngủ rất tốt. Nàng cười nói, vừa nói còn bên xoay vặn cổ. Chứng minh nàng ngủ rất tốt, tinh thần phấn chấn. Tống thường lâm nhìn thấu không nói toạc, cười một tiếng, sau đó rời đi đề tài, anh ngươi cùng chị dâu ngươi một hồi trở lại rồi ú miệng sai lúc này mới, tối hôm qua Lâm Ý Thiển bảo hôm nay tới đón nàng, nàng ô một tiếng, dú xuống mi mắt. Ngày hôm qua một hồi thật sự rất nhớ nhà, rất muốn rất muốn về nhà. Có thể hôm nay thật phải đi về, nàng lại có chút không biết là tư vị gì, không nói được. Tống Thường Lâm lại hỏi, "Muốn ta đồng thời đi theo đi chiếu, ấu ngươi sao?" Cố niệm sai không có nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái nói. Không cần. Rất không có tinh thần. Tống Thường Lâm ừ. Một tiếng. Cố niệm sai ngẩng đầu chống lại Tống Thường Lâm ánh mắt nghi hoặc trên mặt nàng sắp xuyết vẻ mỉm cười. Ngươi chính là đi công ty mau lên, mẹ ta nếu là biết ngươi bởi vì chiếu cố ta không đi công ty, nhất định phải trách ta. Nhắc tới Tống Thường Văn, nàng lại càng không muốn đi trở về. Nghĩ cả đời này đều không phải đi về, nàng có thể hay không cuống cuồng, có hối hận hay không đi. Biết sao? Làm sao sẽ như vậy? Ở trong cảm nhận của nàng, nàng đứa con gái này khả năng chính là một cái sai lầm đi. Trong lòng của nàng chỉ có ca ca cùng nàng cháu gái ruột mà Tống phỉ phỉ. Tống thường lâm biết cố niệm dai bỗng nhiên khổ sở cái gì, hắn tự tay thả vào trên đầu của cố niệm dai, nhẹ nhàng xoa xoa, dai dai. Thanh âm ôn hòa, cố niệm sai ngửa đầu a. tống thường lâm cong môi đối với nàng khẽ mỉm cười, lúc nào cũng có ta tại. Cố niệm sai trong lòng ấm áp, cảm động không được đưa tay ôm lấy tống thường lâm cậu nhỏ, mấy năm nay có ngươi tại thật tốt. Từ nhỏ đến lớn, nếu như không có một người như vậy luôn là tại nàng bị thương bất mát thời điểm cho nàng ấm áp, cho nàng hy vọng, nàng hiện tại sẽ như thế nào. Nhất định sẽ từ từ đến gần u ám tối trong góc, cũng không đi ra được nữa đi. Nàng càng là nghĩ như vậy, liền đối với Tống Thường Lâm càng là quý trọng, càng sợ tương lai sẽ cùng Tống Thường Lâm xa lánh, càng sợ sẽ có một người tới chia sẻ Tống Thường Lâm sủng ái cùng thương yêu. Giống như mỗi một lần hắn mang theo xinh đẹp lâm ý thiển tới trong nhà cùng nhau làm bài tập. Giống như tấm phỉ phỉ ở bên tai nàng nhìn có chút hả hê nói tống thường lâm cùng lâm ý thiền bỏ trốn, không còn có người nguyện ý để ý đến nàng rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1402. Giải trừ quan hệ hay. Suy nghĩ. Nàng quên trên cánh tay đau Không ngừng dùng sức ôm chặt Tống Thường Lâm Ngạch Tống Thường Lâm bỗng nhiên rên lên một tiếng Như là rất thống khổ Cố niệm dai vội vàng ngửa đầu nhìn hắn Phát hiện Tống Thường Lâm cau mày Sắc mặt có có chút trắng bệch, Nàng khẩn trương hỏi Cậu nhỏ ngươi làm sao vậy Tống Thường Lâm mỉm cười lắc đầu Không có làm sao Rất rõ ràng là đang nói láo Cố niệm sai không tin, nàng cảm giác Tống Thường Lâm phần eo nơi nào khẳng định bị thương, để cho ta nhìn một chút, có phải hay không là nơi nào bị thương. Trên người Tống Thường Lâm mặc chính là nhàn nhã quần áo ở nhà, màu đen. Cố niệm sai không có suy nghĩ nhiều, tay trực tiếp xốc lên quần áo của hắn, bất quá còn không có thấy cái gì, liền bị Tống Thường Lâm cho ngăn cản, mấy ngày trước xoay đến eo rồi, không có vấn đề gì lớn. Hắn đè xuống tay cố niệm dai trên mặt vẫn duy trì cái kia nhạt nhẽo mỉm cười. Thật giống như chuyện lớn hơn nữa, đến chỗ của hắn cũng chỉ là phong khinh vân đạm một câu nói. Cố niệm dai vẫn là không yên lòng, ngươi cho ta xem một cái hiếu bất yếu khẩn. Nàng luôn cảm thấy tống thường lâm hiện tại mà nói không thể tin, lúc trước hắn luôn là một thân quần áo màu đen, làm cho người ta rất cảm giác thần bí, thật giống như hắn rất nhiều bí mật. Lần này gặp mặt, loại cảm giác này mãnh liệt hơn rồi. Nàng lại muốn đi hất quần áo của Tống Thường Lâm. Lúc này cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Lâm Tiểu Ngư cô cô. Ánh mắt cố niệm dai nhìn sang Tiểu Tử đẩy cửa vào, cười híp mắt trước mặt nàng đi. Trong tay của hắn xách một cái bạch sắc túi ni lôn, trong túi là một cái màu hồng giữ ấm hộp đồ ăn, nhất định là mang theo ăn tới rồi. Tiểu Ngư ngươi tới rồi. Sự chú ý của cố niệm dai rất dễ dàng bị rời đi quên kiểm tra tấm thường lâm eo thương sự tình rồi đứng dậy nghênh hướng tiểu ngư. Tiểu ngư chạy chậm nghênh đến trước mặt cố niệm dai ta mang cho ngươi ăn ngon rồi. Nói lấy hắn giơ lên trong tay túi cho cố niệm dai nhìn ta cùng bà nội chu cùng nhau làm bánh bao hấp ăn cực kỳ ngon. Trong giọng nói lộ ra tràn đầy cảm giác thành tựu. Nghe vậy, cố niệm dai hơi kinh ngạc, tiểu ngư lời hại như vậy sao? Ừ. Lâm tiểu ngư biết cố niệm dai bị thương hành động bất tiện, hắn không để cho nàng sách túi, còn rất hiểu chuyện giành ra một cái tay dắt nàng. Thịt thịt tay nhỏ, mềm mại ư không được. Cố niệm dai nắm không nhịn được dùng sức nhéo một cái, thật sự cùng viên nít nhỏ tựa như. Tiểu tử rất chiếu cố cố niệm dai, đi rất chậm, đến trước ghế salon. Hắn không ngừng sẵn dò cố niệm dai chậm một chút. Cố niệm dai thận trọng khom người. Bỗng nhiên nàng còn không có rửa mặt, ta còn không có đánh răng rửa mặt đây. Nàng lại thẳng người. Tiểu ngư nói. Ta đây đỡ ngươi đi đi. Hắn thả xuống trong tay túi, hai tay đỡ cố niệm dai. Hắn rất cẩn thận cũng rất cẩn thận có thể dù sao cũng là một hài tử, cố niệm giai căn bản không dám ở trên người hắn chịu lực tất cả đều là chính mình tại đi. Bất quá trong lòng rất vui vẻ yên tâm rất an ủi. Cho nàng một cổ lực lượng vô hình. Cố niệm giai muốn đi nhà vệ sinh, Lâm Tiểu Ngư sẽ ở cửa chờ thỉnh thoảng gõ cửa hỏi cố niệm giai xong chưa, hắn muốn đi vào phục vụ nàng rửa mặt cố niệm giai nói thế nào, hắn đều không đi. Không phải là muốn đi vào Cố niệm dai không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mở cửa thả hắn tiến vào Vòi nước mở ra đang thả nước nóng Cố niệm dai đứng ở bồn rửa tay trước Tiểu tử vào cửa đứng đến bên người của nàng cướp cho cố niệm dai vặn khăn lông Lại không có bao nhiêu khí lực còn nhỏ nước liền đưa cho cố niệm dai cô cô cho Tiểu tử tay áo tuốt đi lên một tiết Lộ ra thịt thịt cánh tay béo béo trắng trắng Giống như là trong hồ mới vừa moi ra Rửa sạch ngó sen Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huệ công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1403 Giải trừ quan hệ 3 Nhìn lấy để cho người nghĩ cắn một cái Cái này ăn cần tặng cố niệm sai cảm thấy có điểm không đúng, nàng cúi đầu nhìn lấy tiểu tử hỏi. Ai cho ngươi chiếu cũ như vậy cô cô nha? Trong ấm tưởng nàng đại chất tử hiểu chuyện là rất hiểu chuyện, nhưng là cái ngay thằng tiểu boy. Loại này làm cho người ta vặn khăn lông công việc tỉ mỉ nhất định là có nhân giáo, không có ai dạy mà nói, hắn không có khả năng nghĩ nói. Tiểu ngư toét miệng ha ha cười, cười ra bộ bẩm ngữ khí ngô ngơ mà nói. Tiểu ngư là nam tử hán, hẳn là chiếu cố cô cô, không đúng sao. Hỏi xong cổ của hắn lệch một cái, đầu nhỏ nhìn lấy hết sức đáng yêu. Cố niệm sai bị hắn cái này một động tác đáng yêu tâm đều hóa rồi, cho nên hắn nói cái gì là làm cái đó, ta đại chất tử thật ngoan. Nàng một cái tay đỡ bồn rửa tay. Con người ở trên chán tiểu tử hôn một cái. Tiểu ngư dứt khoát trực tiếp dơ lên khăn lông cho nàng lau mặt, ta giúp cô cô rửa mặt đi. nhõng nhẽo ở bên tai cố niệm dai, cố niệm dai không nhịn được lại hôn hắn một chút. Cửa phòng vệ sinh là mở, lâm ý thiển vào cửa đi ngang qua phòng vệ sinh, nhìn thấy trong phòng vệ sinh một màn, nàng trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Xác định cái kia cho cố niệm giai rửa mặt tiểu tử là con trai của nàng không sai Nàng cau mày hỏi Cô cố ngươi cho ngươi chỗ tốt gì Tiểu tử cũng mấy ngày không thấy nàng rồi Nghe được âm thanh của nàng kinh ngạc vui mừng quay đầu Thấy nàng sau ánh mắt lại sáng lên gấp đôi Mừng rỡ gọi nàng môn mi Nhưng Cũng chỉ là kêu một tiếng Không có vui vẻ chạy tới Ngay sau đó lại quay đầu tiếp tục chiếu cố cố niệm dai. Tay nhỏ đoạt lấy trong tay cố niệm dai khăn lông cướp đi tẩy khăn lông. Lâm Ý Thiển nhìn lấy đều sợ ngây người, cách này hiểu chuyện, không giống như là cá của nàng. Cá của nàng nàng vẫn còn là rất hiểu, mặc dù hắn là nhu thuần hiểu chuyện, nhưng tích cực như vậy bưng trà đưa nước, nhất định là có ít lời gì cầm. Nghĩ ngợi gian, Lâm Tiểu Ngư dắt cố niệm dai từ phòng vệ sinh đi ra rồi theo bên người nàng đi tới. Vừa đi vừa cẩn thận nhắc nhở cô tô ngươi cẩn thận nha. Phía sau cái đó, nha chữ, là bình thường đại nhân ngữ khí dỗ hắn. Lâm Ý Thiển không hiểu đưa mắt về phía đang cho cố niệm dai thu thập giường gì chu. Dì chu cười cười không lên tiếng. Lâm ý thiển theo lão nhân ra nàng trong nụ cười kia đọc lên đại khái chập chập lắc đầu, không hổ là học bá, sáu lộ này nàng đều không học được. Tiểu ngư đỡ cú niệm dai nói trên ghế salon ngồi xuống, mở ra hộp đồ ăn bên trong 10 cái bánh bao hấp trưng bày đều đâu vào đấy, có chút cái nhìn lấy tương đối có thành tựu, có mấy cái dạng không đứng đắn. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái nào là tiểu tử tham dự. Tiểu ngư cầm lấy đũa gấp thật lâu đều không có gắp lên một cái túi tử cuối cùng dứt khoát trực tiếp dùng tay cầm lên một cách đưa đến bên mép cố niệm dai cô cầu ngươi mở miệng tiểu ngư đút ngươi. Cảm ơn tiểu ngư. Cố niệm dai mở miệng ăn tiểu ngư đút nàng cái này cái bánh bao sau đó nàng cầm đũa lên cười nói. Ta tự mình tới đi. Bánh bao vùi lấp là gì chu điều mùi vị rất tốt. Cố niệm dai cái này còn không có nuốt xuống, liền lại gấp lên một cái đợi ăn. Tiểu ngư nói, cái kia cô cô nhất định muốn đem những thứ này bánh bao hấp ăn uống xong nha. Hắn một đôi mắt nhìn chầm chầm cố niệm dai ăn. Thỉnh thoảng còn nhìn một chút trong hộp đồ ăn, đếm một xuống trong hộp đồ ăn còn còn dư mấy cái bánh bao. Cố niệm dai biết hắn đây là tại giám đốc nàng ăn uống xong, nàng buồn cười nói. Tiểu ngư ngươi yên tâm đi, đây là ngươi tự tay đi, cô cô khẳng định ăn uống xong. Nói lấy nàng lại gấp lên một cái, nhét vào trong miệng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1404, giải trừ quan hệ 4. Bánh bao so với bên ngoài bán muốn ít một chút, mở miệng một tiếng vừa vặn. Còn dư lại một cái thời điểm tiểu ngư rất chờ mong cố niệm dai ăn hết cho nàng cố gắng động viên. Còn có một cái cô cô cố gắng. Không khí này, có cái gì rất không đúng. Cái cuối cùng bánh bao tại trong miệng cố niệm dai, cố niệm dai bên nhai bên cau mày nhìn lấy lâm tiểu ngư. Tiểu ngư nơi nào chú ý tới cố niệm dai đang chất vấn hắn hắn giơ ngón tay cái lên khen nàng cô cô thật tốt ngoan ngoãn nha hắn tư thế kia nếu như không phải là quá lùn còn muốn đưa tay sờ một cách đầu nàng ú niệm sai nhìn lấy lâm tiểu ngư khóe miệng giật một cái rốt cuộc hắn là cô cô vẫn là nàng là cô cô liền như vậy hắn tiếng trung vốn là không được nàng cũng không cần cầu cao như vậy suy nghĩ lại trong lúc lơ đàng liền bị mang lịch Tiểu tử nhìn lấy trống không hộp đồ ăn, như chút được gánh nặng, lập tức đứng dậy, hướng dì chu bên kia chạy đi. Dì chu ta muốn chơi điện thoại di động. Không kịp đợi đến trước mặt dì chu, dơ tay nhỏ muốn điện thoại di động. Dì chu đem điện thoại di động cho hắn rồi, hơn nữa nhắc nhở hắn, hôm nay môn mi ngươi ở nơi này biết một hồi cho ta nha. Tiểu ngư khôn khéo gật đầu, ừ. Nhận lấy điện thoại di động. Hết sức phấn khởi trở về trên vế salon ngồi xuống. Nhìn lấy một màn này, lâm ý thiển càng thêm xác định nàng đoán không sai. Đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ, liền tiểu hài tử đều cần dùng đến. Nguyên lai. Mặt ngoài nam nhân ưu tú, sau lưng thật ra thì đều là không chừa thủ đoạn nào chết không biết xấu hổ. Nàng buồn cười lắc đầu một cái, đem ánh mắt theo lâm tiểu ngư bên kia thu hồi lại nhìn về phía Cố Niệm Giai hỏi, mấy ngày nay khôi phục như thế nào đây? Không đợi Cố Niệm Giai trở về nàng, nàng lại nhìn lấy ánh mắt của Cố Niệm Giai quan tâm nói, ta nhìn ngươi vành mắt đen thật nghiêm trọng, còn có chút tiêu tủy, tối hôm qua ngủ không ngon. Cố Niệm Giai lắc đầu, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không có. Ta ngủ vẫn khỏe, ăn nha nha hương cũng không có ai phiền ta nói xong nàng đưa tay phải ra ấm xuống bàn trà đứng lên trong nháy mắt thống khổ mi tâm nhíu một chút Lâm ý tiện vội vàng đứng dậy diều nàng nàng giơ tay lên đối với nàng vẫy vẫy ra hiệu không cần chính nàng từ từ vuốt ve đến mép giường tại phía dưới gối tìm được điện thoại di động của nàng xác định tại tính âm trạng thái nàng mới mở ra trò chơi bạn tốt quan hệ thân mật không có quan hệ tình nhân rồi Trương Cảnh Ngộ đồng ý cùng nàng tiếp xúc quan hệ tình nhân rồi. Trong lòng của nàng, không lục phủ ngũ tạng, ngũ quan thất khiếu đều toát ra một cổ chua, cực kỳ giống mỗi lần chịu rất lớn ủy khuất cái loại này chua cùng chẳng được. Nếu như vậy, cái kia còn giữ bạn tốt làm cái gì, bạn tốt cũng trực tiếp xóa bỏ được rồi ú niệm giai cắn môi, trong cơn tức giận trở lại bên trong bạn tốt, Trương Cảnh Ngộ cùng nàng độ thân mật cao nhất, thoáng cách tìm được hắn rồi, nàng không chút do dự điểm xóa bỏ bạn tốt. Quả quyết truyền vào cấp 2 bảo vệ mật mã, đem Trương Cảnh Ngộ cho thủ tiêu. Sau đó nàng đem điện thoại di động hướng trên tủ đầu giường ném một cái, đột nhiên không biết nên làm gì. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu rất đột ngột xuất hiện Trương Cảnh Ngộ mỉm cười mặt Bảo bảo, dịu dàng thanh âm dễ nghe thật giống như liền ở bên tai nàng. Nàng phiền não nắm lên một cái gối, nằm xuống nửa bên mặt tựa vào trên gối, biếu môi. Nàng lại không thích hắn, sợ để giải trừ liền giải trừ tốt rồi, không để ý tới liền không để ý tới tốt rồi. Như vậy tốt hơn, sau đó ở trong trường học nhìn thấy hắn cũng không cần né, càng không có người cảm thấy quan hệ bọn hắn được để cho nàng thay tặng đồ. Nàng rốt cuộc thanh tĩnh Trong lòng cố niệm Giai An ủi mình, khuyên chính mình. Vế salon bên kia truyền tới âm thanh của Lâm Tiểu Ngư, lão sư thúc thúc, chúng ta tới đánh cờ đi. Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1405. Giang mặt, chúng ta nói yêu đương đi một. Nghe được, lão sư thúc thúc tiếng xưng hô này, cố niệm dai hoàn toàn quên mới vừa rồi trong lòng nói những thứ kia giận dỗi lời, dựng lỗ tai lên. Ngay sau đó liền nghe được giọng đàn ông quen thuộc, đến đây đi. Nhàn nhạt một tiếng trước sau như một ôn hòa. Vẫn không có nhắc tới nàng. Cố niệm dai xoay người, nhìn về phía lâm tiểu ngư, hắn mới vừa tiến vào cờ tướng áp. Tay nhỏ tại trên màn hình điện thoại di động thuần thục thao tác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi nụ cười. Ta lập tức có chuyện rồi, chỉ có thể chơi một ván. Trương cảnh ngộ âm thanh lại vang lên. Hắn vẫn là không có nói cố niệm sai, cố niệm sai tức giận lại quay người lại đi, đưa lưng về phía lâm tiểu ngư, hai tay ôm chặt vào gối. Nhưng là... Càng muốn bình tĩnh lại, càng muốn không nên đi suy nghĩ, có thể càng là nếu muốn. chặn ở trong lòng đá lớn nhanh chóng bành trướng, cảm giác muốn nổ rồi, nàng không nhìn được, không để ý tới đau, nhanh chóng bò dậy. Khí thế hung hăng kêu lâm tiểu ngư tiểu ngư. Nàng bò xuống giường, hướng trước mặt tiểu tử đi. Tiểu ngư nhìn nàng khí thế không đúng, có chút sợ hãi, khiếp khiếp kêu cô cô. Tiểu tử há hốc mồm. Rất khẩn trương Lâm ý thiển ở một bên vẫn ung dung Nhìn lấy cố niệm sai Đem tâm tư của nàng đều cho nhìn thấu Đem điện thoại di động của ngươi đem ra Cố niệm sai đi tới trước mặt tiểu ngư Trực tiếp cướp đi điện thoại của hắn Lâm tiểu ngư không biết cố niệm sai Muốn làm gì có thể bộ dáng của nàng Rất rõ ràng không phải là muốn làm chuyện gì tốt Hắn đứng dậy sốt ruột Muốn rực lại điện thoại di động Cô cơ ngươi muốn làm gì? Hắn giơ hai tay, lại không với tới. Rất gấp. Cố niệm sai vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn. Tiểu ngư ta nói với ngươi, sau đó đều không cho nói chuyện cùng người này rồi. Nàng đem tiểu ngư que chát mở ra, chỉ trương cảnh ngộ nói với hắn. Tiểu ngư không hiểu tại sao vậy chứ? Hắn còn muốn cùng lão sư Thúc Thúc đánh cờ, còn muốn đi nhà lão sư Thúc Thúc ăn tiếp ăn đồ ăn ngon đây. Làm sao có thể không nói chuyện với lão sư Thúc Thúc đây? Cố niệm sai lớn tiếng nói. Ngược lại ta nói không cho thì không cho. Nói lấy nàng trực tiếp đem chương cảnh ngộ theo lâm tiểu ngư que chát bạn tốt bên trong thủ tiêu sau đó trả điện thoại di động lại cho Lâm Tiểu Ngư cô cô cũng có thể bồi ngươi đánh cờ chúng ta không muốn người ngoài bồi Tiểu Tử thấy u niệm dai đem chương cảnh ngộ xóa tâm cũng phải nát rồi nàng xóa không chỉ là lão sư thúc thúc còn rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon sườn xào chua ngọt đủ loại cánh gà suy nghĩ hắn méo miệng nước mắt đều muốn đi ra rồi nhỏ giọng kháng nghị có thể lão sư thúc thúc là bạn trai của cô cô. Không là người ngoài. Nghe nói như vậy cố niệm dai bước chân rừng một chút. Tại sao? Bởi vì thích ngươi. Trương cảnh lần đầu tiên bình tĩnh cùng nàng tỏ tình ở bên tai nàng vọng về qua một lần. Nàng tâm khẽ run lên. Rũ xuống chân bên tay cũng đi theo run lên một cái. a, Thích cái rắm. Hắn thích thật ngắn ngủi, thật không có kiên nhẫn. Nàng tin hắn cái rượu liền biết đùa bẩn lưu manh cứng hôn hắn, so với giang mặc kẻ cấp thấp đó còn muốn không có phẩm, giang mặc xấu gì không có phẩm tại mặt ngoài. Nàng chính là cùng giang mặc nói yêu đương cũng sẽ không thích hắn. Cố niệm dai suy nghĩ, quay đầu chỉnh trọng cảnh cáo Lâm Tiểu Ngư, hắn không là bạn trai của cô cô, chờ cô cô cho ngươi tìm một cách đẹp trai hơn, lợi hại hơn dưỡng, sau đó ngươi không cho lại để ý tới chương cảnh ngộ rồi. Tiểu tử chỉ nghe được đẹp trai hơn lời hại hơn dượng, hắn ánh mắt sáng lên trong nháy mắt liền không bi thương rồi, có thật không? Gì chú? Lâm ý thiền. Có thể có chút liêm sỉ hay không liêm sỉ? Ý chí có thể kiên định một chút hay không? Hôn an, sở tăng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trương 1406 Giang mặt, chúng ta nói yêu đương đi hay Bị người vài ba lời liền cho lừa gạt Lâm Ý Thiển cùng gì chu đối diện Lâm Tiểu Ngư không nói gì Ánh mắt cố niệm dai bỗng nhiên lại nhìn về phía Lâm Ý Thiển chỉ dâu Một tiếng này, vang vang có lực, giống như là hạ xuống quyết định trọng đại gì Lâm Ý Thiển có chút sợ hãi làm Cái gì? Cố niệm dai hỏi. Giang mặt nhà các ngươi thích ta đi. Nàng một cái vấn đề như vậy, lâm ý thiển lập tức nghĩ đến trên nàng một câu nói với lâm tiểu ngư mà nói. Chờ cô cô cho ngươi tìm một cái đẹp trai hơn, lợi hại hơn dưỡng. Cái này kinh sợ bánh bao không phải là dần dỗi muốn bắt giang mặt tới kích thích chương cảnh ngộ đi. Rất lộ vẻ lại chính là như vậy. Cố Niệm nói. Ta nguyện ý cùng nhà ngươi Giang Mạc ở chung một chỗ. Quả nhiên. Lâm ý tiện suy nghĩ hôm qua mới cho cố niệm giai gửi tin nhắn để cho nàng xem xét Giang Mạc. Vào lúc này cũng không tiện trách cứ nàng coi Giang Mạc là vỏ xe phòng hờ, lợi dụng Giang Mạc. Hơn nữa nàng ngày hôm qua cũng lợi dụng Giang Mạc, nàng cũng không tư cách trách cứ. Suy nghĩ, nàng cười ngây ngô hỏi cố niệm giai, Làm sao đột nhiên như vậy? Thân càng thêm thân không phải là tốt hơn sao Cố niệm dai phồng miệng nói Cái này cũng không phải là người vi vọng à Ngày hôm qua còn gọi điện thoại đến giúp em trai nàng làm mai mối làm trung gian giới thiệu đây Lâm ý thiển quát miệng không biết nên nói cái gì Chỉ có thể đem nàng tạo nên đề tài tiếp tục nữa Vậy ta đây gọi điện thoại nói với hắn Cố niệm dai lắc đầu một cái nói Không cần rồi, chính ta nói với hắn liền tốt rồi. Nàng trở về lại mép giường, cầm điện thoại di động lên cho Giang Mạc gọi điện thoại. Bên này lâm ý tiện cùng gì chu liếc nhìn nhau, chố mắt nhìn nhau. Cố niệm sai thông qua đi số của Giang Mạc, suy nghĩ thật lâu Giang Mạc bên kia mới nhận, nghe được tiếp thông âm thanh, không đợi Giang Mạc mở miệng, nàng nói thẳng. Giang Mạc, ta đồng ý lui tới với ngươi rồi. Ngữ khí của nàng... Làm cho người ta cảm giác, Giang mặt là chịu đến thiên đại vinh hạnh. Giang mặt ở bên kia đầu ấp mơ hồ, đầu ấp ngươi bị cửa chen lấn, vẫn là sốt. Hắn giọng lười biếng còn tràn ngập buồn ngủ thật giống như còn chưa tỉnh ngủ. Cố niệm dai kêu ngạo ngữ khí, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Ta! Giang mặt muốn nói gì, bỗng nhiên hắn bên kia truyền tới một tiếng âm thanh chấn động, đem tiếng nói của hắn ắt đứt, không lâu lắm. Hắn vừa tiếp tục nói, ta là thích ngươi, nhưng thích không nhất định nhất định phải nắm giữ. Cú Niệm Giai nói, hiện tại ngươi có thể nắm giữ. Như Cú rất kiêu ngạo, lại nói của nàng đi ra ngoài thật lâu, giang mặt bên kia cũng bị mất âm thanh, nàng rất bất mãn, ra tăng âm lượng hỏi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Giang mặt, nha, một tiếng, giống như là bị đánh thức, hắn nói. Hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên, ngươi để cho ta tiêu hóa một chút." Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngay sau đó trong ốn nghe liền truyền đến ụt ụt, chiếu cú âm. À độn uy." Cố niệm giai cho ăn rất nhiều âm thanh, sau đó nhìn màn hình điện thoại di động, điện thoại đóng lại. Nàng nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Ý Thiện chỉ dâu, "Nhà ngươi Giang Mặc khả năng cao hứng rút." Ngươi muốn không muốn gọi điện thoại hỏi thăm. Ánh mắt của nàng cùng chót mũi còn hồng đồng đồng. Lâm ý tiện nhìn lấy lại thương tiếc, vừa buồn cười. Nàng lắc đầu, không sao, trái tim hắn rất tốt, có thể chính mình khôi phục. Nhìn nàng cách này tự tin, nên vấn đề không lớn. Kinh sợ bánh bao chính là điểm này được, đơn thuần ngây thơ, người như vậy nội tâm cường đại. Cố niệm dai cho Giang Mặc nói chuyện điện thoại xong, ngồi vào trên giường. Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, Giang Mặc xa xôi ngàn dặm đi trường học của bọn họ tìm nàng. Hai bọn họ tay nắm tay, vừa vặn đụng phải trương cảnh ngộ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 1407 Giang mặt, chúng ta nói yêu đương đi ba. Đến lúc đó, nàng liền ngẩng đầu lớn ngực theo trước mặt hắn đi tới. Không được, nàng phải đi ngược to hiện thân, vóc người đẹp một chút, còn phải học tập thật giỏi, thành tích cũng tốt một chút. Nàng muốn để cho mình biến ưu tú, để cho hắn không theo kịp. Những thứ này kế hoạch, đợi nàng tốt sau đó, lập tức thực hành cho nên việc cần thiết trước mắt là muốn đi dưỡng hảo thân thể, đọc sách chuẩn bị chiến đấu kỳ thi cuối, không thể bởi vì thân thể nguyên nhân liền buông tha học tập. Cố niệm giai tự mình điều chỉnh một phen sau, hăng hái mười phần. Nàng ngẩng đầu hỏi Dì Chu, đồ vật đã thu thập xong rồi sao? Dì Chu vẫn cùng Lâm ý thiển sùng im lặng ánh mắt nhìn lấy cố niệm giai, thấy nàng xem qua tới hỏi nàng, nàng vội vàng gật đầu. Không kém cũng chờ lấy thủ tục xuất viện làm xong, liền có thể đi. Cậu nhỏ ta còn không có làm xong thủ tục sao? Ánh mắt nàng hướng phía cửa nhìn, vừa vặn cửa phòng mở ra, ngoài cửa đi tới hai cái bóng người nam nhân quen thuộc. Cố niệm thâm cùng tống thường lâm một trước một sau, một người xuyên áo sơ mi trắng, một người xuyên đen áo sơ mi, trong tay hai người đều cầm mấy tờ đơn. Hai người thân cao cũng đều không sai biệt lắm. Trước khi vào cửa một giây còn giống như đang nói gì, nhìn thấy lâm ý thiện sau, gương mặt tuấn tú của cố niệm thâm lập tức lánh khóc rồi. Đa đi! Lâm tiểu ngư nhìn thấy cố niệm thâm, rất vui vẻ nghênh đón. Hắn đến trước mặt cố niệm thâm, cố niệm thâm cúi đầu nhìn lấy hắn, ừ, một tiếng. Rất thâm trầm, rất nghiêm túc. Khiến cho người ta cảm thấy không tới một chút xíu ấm áp. Lâm ý tiền cắn răng thật muốn bóp chết cái này ngạo kiều hàng. Tiểu tử tràn đầy nhiệt tình rán lên mông lạnh, hắn bĩu môi một cái có chút mất mát. Cố niệm thâm không có để ý, bước chân tiếp tục hướng cố niệm dai mép giường đi thủ tục làm xong có thể đi. Cố niệm dai cười hỏi cố niệm thâm ca, ngươi nhiều ngày như vậy không thấy ta, cũng không muốn ta sao? Nàng suy nghĩ, trước hắn đều cho nàng nói công chúa bạch tuyết cố sự rồi nhất định sẽ nghĩ nàng ca ca vẫn là rất thương nàng. cố niệm thâm cau mày hỏi ngược lại, đầu óc ngươi hư rồi sao? đây là lời mắng người. cố niệm giai cau mày bất mãn, ngươi tại sao mắng ta? không có hư lời, làm sao sẽ cho là ta sẽ nhớ ngươi? cố niệm thâm vứt cho cố niệm giai một cái liếc mắt, đem tờ đơn thả vào trên tủ đầu giường, nhưng sau đó xoay người hướng lâm ý tiện bên kia đi. Lâm ý thiền. Khẩu thị tâm phi người nàng đã thấy rất nhiều cái tên này để nhất. Rõ ràng là một cách mũi khống. Bọn họ tính cách này không phải là huyên muội lời, nhất định là một đôi tình lữ. Người căn bản không phải là anh ruột. Cố niệm dai tức giận, không để ý nữa. Cố niệm thâm ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Lâm vẫn là cậu nhỏ tốt nhất. Tống Thường Lâm nhìn chằm chằm cố niệm dai mũi ánh mắt hỏi. Ngươi khóc qua. Hắn nhíu mày, ngữ khí chắc chắn. Không có. Cố niệm dai rất trột dạ, tét miệng miễn cứng cười vui. Ta làm sao có thể sẽ khóc. Muốn khóc cũng là bởi vì muốn xuất viện cao hứng khóc đi. Cỏ, nàng khóc rồi sao? Nàng làm sao một chút cảm giác cũng không có. Nháy mắt mấy cái, lúc này mới cảm giác ánh mắt thật có chút ướt áp. Nàng có chút ảng não, não chính nàng không có ý chí tiến thủ, cái này có gì tốt khóc, vốn là không thích cái tên kia, nàng yêu thích là cậu nhỏ. Suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm cũng còn đang nhìn nàng, nàng cùng hắn liếc nhau một cái, lại cong miệng rũ xuống mi mắt. Không có lúc trước cái loại này trột dạ và tự trách cảm giác rồi, có chỉ có khí. Nàng tức giận oán thầm. Vẫn là cậu nhỏ tốt nhất, cậu nhỏ đẹp trai nhất đối với nàng thương yêu cùng kiên nhẫn từ đầu đến cuối không thay đổi. Cố niệm sai thu thập xong tâm tình cùng tâm tình, nàng lại mỉm cười nói. chúng ta đi thôi, nhớ nhạc, nghĩ tới ta lớn hải thị. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trương 1408 Giang mặt chúng ta nói yêu đương đi bốn. Nói lấy nàng lập tức đứng dậy Nàng đứng dậy trong nháy mắt Có chút run run tống thường lâm đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng Đỡ nàng cẩn thận một chút Bởi vì mới vừa rồi cái kia một cái cố niệm sai suýt nữa ngã quỳ Cho nên ngữ khí của hắn có chút khẩn trương Âm thanh vẫn là dễ nghe như vậy Cố niệm sai quay đầu Lần này càng khoảng cách gần nhìn thấy mặt của Tống Thường Lâm rồi, hắn lông mày. Mắt của hắn cùng hắn đối với nàng cái kia trước sau như một ôn nhu dịu dàng lại có kiên nhẫn mỉm cười. Giống như một chùm ánh mặt trời chiếu vào trong lòng của nàng như sáng rỡ dương xuân ba tháng. Nhưng là nàng như bây giờ nhìn lấy hắn đỏ thắm môi lại không có lấy trước kia loại lòng rung động rồi. Mấy ngày nay, hắn rất nhiều lần chủ động xích lại gần nàng, nàng đã từng hướng tới hôn có thể đụng tay đến, có thể nàng trừ chột dạ, một chút mong đợi cũng không có. Tại sao sẽ như vậy? Cố niệm dai không cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Lâm đã suốt thần, thật lâu không có phản ứng, Tống Thường Lâm tò mò nhíu mày, làm sao? Cố niệm thâm cũng một mực đang nhìn lấy cố niệm dai, thấy nàng nhìn chầm chầm tống thường lâm nhìn ngây người, mặt lạnh cũng cùng tống thường lâm cũng trong lúc đó lên tiếng, ta trở về trong công ty còn có việc, nhanh lên một chút. Nói xong hắn đã đến trước mặt cố niệm dai rồi. Không nói hai lời, đưa lưng về phía nàng khom người, trực tiếp đem nàng cho cõng lên. Cử động bất ngờ, đem cố niệm dai hạ xuống một cái, cố niệm dai kinh hô một tiếng ca. Xong tay bản năng ôm lấy cổ của cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhanh chân nặng nề hướng ngoài cửa đi. Lâm ý tiện nhìn lấy cao mày rất không nói gì. Cái tên này thật sự là tiểu phát cáo mấy giờ. Mặc dù là em gái, có thể nàng trong lòng vẫn là có một chút ăn chút gì đó giấm từng chút, nhưng không ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hiện tại nàng cuối cùng có thể lánh hội cố niệm thâm vì sao lại ăn dấm nàng đối với giang mặt thân mật, thậm chí là tiểu ngư, nguyên lai người muốn chiếm làm của riêng thật sự đáng sợ như vậy. Nàng nhìn cố niệm thâm cứ như vậy đi rồi, cũng không gọi nàng một tiếng, nàng cố ý cất giọng đối với tống thường lâm ngươi nói. Thường lâm, ta có chút chuyện nói cho ngươi. Nói lấy nàng không nhanh không chậm đứng dậy, hướng trước mặt tống thường lâm đi. Cố niệm thâm bước chân mới vừa đạp ra khỏi cửa phòng, nghe được lời nói của Lâm Ý Thiển, hắn dừng lại quay đầu hướng về phía trong phòng hung ba ba Hô. Lâm Ý Thiển ngươi còn không mau một chút theo kịp. Lâm Ý Thiển cố ý làm bộ như không nghe ra tới hắn đang gen đối với hắn chào hỏi. Ngươi trước cỏng lấy sau lưng dai dai lên xe, ta có chút chuyện nói với thường lâm. Nàng mở miệng một tiếng thường lâm để cho cố niệm thâm nổi giận. Cố niệm thâm khiển trách hắn, một chút lễ phép cũng không có, ba ngươi không có dạy ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao. Kéo tới cha mẹ, cái này liền rất quá đáng rồi. Nàng nhất định phải gậy ông đập lưng ông, lâm ý thiện lớn tiếng hỏi ngược lại cố niệm thâm, mẹ ngươi không có dạy ngươi thương lão bà, không thể đối với lão bà gầm to hống lớn sao. Nàng đến không phải là che chở lâm thiên vạn, đơn thuần chính là muốn cùng hắn cãi vã. Cố niệm thâm âm thanh lớn hơn, không có. Mười phần phấn khích. Lâm ý tiện ngửa càm lên, âm thanh cũng lớn hết mấy cái rơi bơi ta đây cũng không có. Gì chú. Cố niệm sai. Thật ngây thơ hai người, so với tiểu ngư còn muốn ngây thơ. Tống thường Lâm nhìn lấy hai người đối thoại ngây thơ như vậy cũng là không khỏi tức cười. Lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Lâm ý tiện nhẹ dòng hỏi ấy nào. Lâm Ý Tiễn ánh mắt hướng ngoài cửa thăm dò, Cố Niệm Thâm đã cõng lấy sau lưng Cố Niệm giai đi rồi, nàng cười trộm, nhỏ giọng trở về Tống Thường Lâm, thật ra thì không có việc gì. Tống Thường Lâm nhíu mày hỏi, "Cố ý trêu chọc Niệm Thâm?" Lâm Ý Tiễn hé miệng cười cười, coi như là thừa nhận. "Hôn An, Sở Cang Đan lão ông." Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1409 Ăn giấm nam nhân thật là đáng sợ một Hai bọn họ rất ăn ý cùng nhau bước chân, hướng ngoài cửa đi Lâm ý thiện nhìn lấy mặt của Tống Thường Lâm, ngươi gầy rất nhiều Trong giọng nói xen lẫn một tia thương tiếc Tống Thường Lâm cùng nàng mà nói là bằng hữu chi khỉ càng là ca ca Nàng làm chứng hắn cùng nhau đi tới quá khó khăn rồi, cho nên mỗi lần cảm giác được trên người hắn cái kia cổ tử uất ướt, nàng đều sẽ đau lòng, hy vọng dương năng lượng ánh sáng nhiều so sánh hắn cho nhiều hắn một chút ấm áp. Tống thường lâm khẽ cười nói, khả năng bởi vì quá bận rộn. Nói xong hắn mím khóe miệng, khóe miệng cái kia dư lưu một chút nụ cười theo lâm ý thiện, khổ sở lại phức tạp. Cho nàng cảm giác rất nặng rất nặng thật giống như có rất rất nhiều tâm sự cùng bí mật không nói ra được. Nàng đùa dẫn ngữ khí bộ hắn ta luôn cảm giác ngươi có một cái bí mật lớn bằng trời. Tiếng nói dừng lại một chút, nàng rồi nói tiếp. Lừa gạt ta. Lâm ý thiện nói xong cười hơi nhìn lấy tống thường lâm có một chút nghịch ngợm. Tiểu ý ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Tống thường lâm bỗng nhiên dừng bước. Rất vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lâm ý thiền Nghiêm túc đến để cho lâm ý thiền cảm giác hắn có vẻ khẩn trương Lời này nàng nghe thật quen thuộc Thật giống như ai cũng đã nói giống nhau như đúc Lâm ý thiền cố gắng hồi tưởng Tiểu ý ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm Ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi Đúng bạch sắc từng nói lời giống vậy Giống nhau như đúc Không biết làm sao nàng trong nháy mắt Lại đem bạch sắc cùng Tống Thường Lâm nghĩ tới cùng nhau cảm thấy bọn họ có rất nhiều rất nhiều chỗ tương tự. Trong lòng nói lấy không có khả năng. Nhưng lại muốn dò xét một cái, ngươi thích miêu yêu sao? Lâm ý tiện nhìn chầm chầm mặt của Tống Thường Lâm, nhìn lấy ánh mắt của hắn, không bỏ sót hắn mày may phản ứng. Tống Thường Lâm trên mặt không gợn sóng chút nào, chẳng qua là trong mắt dần dần hiện ra một vết nhạt nhẽo ôn nhu cười giống như chocolate gặp phải trói trang thái dương từ từ hóa tan. Hắn gật đầu thích nói yêu thích thời điểm. Hắn lại nhìn chăm chăm ánh mắt của Lâm Ý Thiển nhìn. Lâm Ý Thiển sớm đoán được Tống Thường Lâm chắc chắn biết nàng miêu yêu thân phận ánh mắt của nàng có hơi hồng. Nàng nói nàng không đáng giá. Tống Thường Lâm âm thanh vẫn ôn hòa như cũ nàng đáng giá nhất. Nụ cười cùng ánh mắt như cú ấm áp. Ngươi! Lâm ý thiện khóe miệng thật chặt nhấp một cái, nói tiếp. Nhất định muốn. Đột nhiên phát hiện, hiện tại thường Lâm càng làm cho hắn không yên tâm. Luôn cảm thấy trên người của hắn muốn phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn còn phải trải qua rất nhiều rất nhiều. Tống thường Lâm vẫn là rất lạnh nhạt, ta sẽ không cô phủ ngươi nhiều năm như vậy ở trên người ta tinh lực cùng tâm tư. Hắn hé miệng khẽ mỉm cười, sau đó lại lần nữa bước chân. Giữa hai người cách một người khoảng cách có một câu không một câu trò chuyện nghe tựa như không quan trọng, nhưng lại câu câu đều có thể vào trong lòng đối phương quan tâm. Tống thường Lâm nói hắn còn có việc, muốn tại thủ đô lưu hai ngày, ra khu nội trú cao ốt liền tách ra. Lâm ý tiến đi về phía bãi đậu xe, nàng biết xe dừng cách nào rồi. Xa xa nàng liền thấy cố niệm thâm đứng ở bên ngoài xe, trong tay mang theo một cây đốt khói thuốc ở trước xe tới lui quanh quẩn, bước chân rõ ràng có chút nóng nảy. Lâm ý thiển cười đi tới cố tổng, nghe được âm thanh của nàng cố niệm thâm chợt ngẩng đầu trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó hắn làm mặt lạnh, hơi hơi ngửa cằm lên, dương khang quái điều chua Lâm ý thiển, giô trò chuyện đủ rồi. Lâm ý tiện nói Vốn là là không đủ Nhưng là thường Lâm có chút việc phải làm Cũng chỉ có thể trước trò chuyện như vậy một hồi Hôn an Sở tăng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1410 Ăn dấm nam nhân thật là đáng sợ hay Rất tiếc ngứ khí Làm cho người ta cảm giác còn không có trò chuyện đủ, lần sau còn phải tiếp tục trò chuyện. Cố niệm thâm cắn răng, Lâm Ý Thiển tối hôm qua không đem ngươi giết chết thật sự là hối hận. Hắn đem thuốc lá trong tay ném lên mặt đất, dùng mũi chân nghiền diệt, phát tiết trong lòng lửa ven. Yếu gà! Lâm Ý Thiển khinh bị mắng cố niệm thâm một câu, sau đó đi tới bên cạnh hắn, khom người nhặt lên hắn mới vừa rồi vứt bỏ khói lại tiếp lấy mắng hắn còn là một cái không có tư chất yếu gà nàng tiếp lấy cố niệm thâm câu nói kia phía sau mắng cái đó gà chứ để cho cố niệm thâm không khỏi nghĩ lịch cảm giác tôn nghiêm chịu đến làm nhục hắn vừa xài bước đến trước mặt lâm ý thiền ngăn cản đường nàng đi sau đó khom người khí tức nguy hiểm ép tới gần lâm ý thiền ngươi lặp lại lần nữa hắn mới vừa chắc là hít vài hơi khói thuốc Trong hơi thở sen lẫn từng chút mùi thuốc lá, rất nhạt rất nhạt. Chẳng những không khiến người ta phản cảm, ngược lại còn thêm mấy phần nam nhân vị. Lâm Ý Thiển không sợ hãi chút nào, ngước đầu cùng hắn đối mặt yếu gà. Dưới ánh mặt trời, mặt của nàng như đồ sứ trắng nhắn nhụy bóng loáng trên môi chỉ bôi một lớp nhuận son môi, đỏ thắm có sáng bóng cố niệm thâm không biết làm sao tầm mắt liền rơi xuống trên môi. Trong lòng vừa vặn có một cổ khí, cái gì cũng không nghĩ trực tiếp hôn lên. Hắn mang theo ven tỷ cảm xúc phẫn nộ, dùng sức quá mạnh, lâm ý thiền chân sau này lảo đảo một bước, suýt nữa ngã nhào. Cố niệm thâm nhịp thời đưa tay ôm lấy eo nàng, đem nàng kéo về cùng thân thể của mình chặt chẽ kề nhau, còn dùng một chút lực đảo, đem lâm ý thiền kéo lấy mũi chân điểm lên. Hai người lúc này liền đứng ở đầu xe chỗ, bảy chỗ lớn xe thương vụ bên trong ngồi cố niệm dai cùng dì chu, còn có lâm tiểu ngư, còn có tài xế. Hai bọn họ mọi cử động ở trong tầm mắt của bọn họ. đã đi cùng môn mi hôn môi rồi. Tiểu ngư há hốc mồm, mắt không hề nháy một cách nhìn lấy trước xe hôn quên đa đi của ta cùng môn mi. Một đôi tay nhỏ bất chi bất giác hợp ở chung một chỗ, biểu tình kia có chút nhỏ hưng phấn. Hơi kích động. Cô cô nói nhiều mà cùng môn mi ôm ôm hôn hôn liền có thể có mũi mũi, hắn có phải hay không là rất nhanh liền sẽ có thể yêu mũi mũi. Cố niệm dai vội vàng dùng tay che ánh mắt của tiểu tử, không cho nhìn. Nàng lại quay đầu nhìn về phía lâm ý tiễn cùng cố niệm thâm bọn họ còn không có cần ý chấm dứt. Hai người này thật quá đáng trước mặt nhiều người như vậy Cũng không lo cùng một cái Còn có con trai hắn ở đây đều nhân phẩm ra sao Tại sao à Tiểu ngư không hiểu cố niệm Gai Tại sao không cho hắn nhìn Hắn rất bất mãn Cố niệm Gai đáp lại hắn một chữ thẹn thùng Tiểu ngư cao mày Cái kia cô cô ngươi cũng không nhìn rồi sao Cách này không tông bằng Cố niệm Gai có lý chẳng sợ nói Ta là đại nhân tiểu hài tử không thể nhìn. Nàng lại đi trước xe nhìn một chút, hình ảnh vẫn là như thế, nàng không khống chế được trong lòng mắng chửi người, hai người kia cũng thật sự là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bao giờ cũng diễn ăn ái giải thức ăn cho chó, có ý tứ sao? Tiểu ngư hai tay nắm cố niệm dai che lấy ánh mắt hắn tay, dùng sức lôi ra. Sau đó hắn ngửa đầu cười híp mắt hỏi cố niệm giai cái kia cô tô ngươi hôn qua sao? Có điểm ánh mắt mong đợi. Trong đầu của cố niệm giai thoáng qua chương cảnh ngộ mấy lần cứng hôn nàng hình ảnh, mặt của nàng quét đỏ rồi. Rất ngượng ngùng. Nàng lại bưng kín tiểu tử miệng, không cho đang hỏi rồi, hỏi lại ta đánh ngươi rồi. Nhưng là những thứ kia đoạn phim tại trong đầu của nàng vấy không đi rồi, hơn nữa. Hơn nữa nàng còn nhớ đến lúc ấy cảm giác bờ môi mềm mại, khí nóng hơi thở cùng với hắn cái kia hẹp dài trong con ngươi, một chút rào hoạt ánh sáng được như ý cười.